Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net ngã Ông, ông nói linh tính cái gì vậy? Tỉnh ơi con tôi, tôi phải đi cứu nó bài vội bội đừng phạt giải tính lao ra khỏi cửa Nhưng ông Trinh đã mau trong ngàn lại Tôi vừa nói bà ba phải bình tĩnh Bây giờ phải tính toán thật kỹ Chứ tới đó chẳng khác nào tự chui đầu vào giỏ Hiện giờ con chúng ta tạm thời an toàn Nó được Lão Hiền nhắm tới để đi làm thật giữ của Cái gì Lần này bà dần chấn động toàn thân Cả người như bị rơi xuống vực thẳm Bà góc lóc vậy, vậy giờ tính sao hả ông Làm cách nào mới cứu được con bé Ông Trinh Trầm ngầm khẽ đạp Tôi đã có kế sách rồi Tôi dặn con bé tối hôm bị bắt đi Phải cẩn thận dài vừng ở những chỗ Nó đi qua Tới khúc hầm mộ thì bung tung tué bên cạnh Chỉ bà ngày sau vừng sẽ mọc lên Tôi với bà cứ theo hướng đó nhất định sẽ tìm ra chỗ của con gái mình Bà phải coi như không có chuyện gì Hế có ai hỏi cứ nói con gái mình đi chơi vài bữa ngày trước Bà dần gắt đầu thắc mắc Nhưng vừng ở đâu hả ông? Ông chính khẽ nói Ông quản gia nhà tiên quan huyện là bệnh nhân được tối cứu sống cách đây vài năm trước. Ông ấy sẽ ra tay cầu rồi. Người này rất đáng tin cậy. Chúng ta cứ chờ tiền của ông ấy. Bên ngoài, Tổ Trình đã nghe kỹ câu chuyện. Cô ta cười nửa miệng. Ánh mặt lẻ lên tia tàn độc thâm sâu khó đoán. Lần này có trời cũng chẳng giúp nổi mày rồi. Tại sao ông bà ấy đã sinh ra mày lại còn sinh ra ta? Từ bé tới lớn mày luôn là đứa con mà ông bà ấy coi như bảo bối. Dù cho tao có cố gắng tới đâu cũng không ai chịu công nhận. Trong mắt tất cả mọi người lúc nào cũng chỉ có mày. Tốt nhất mày nên biến khỏi trên đời này luôn. hàng năm ta sẽ đốt đầy đủ tiền vàng cho mày. Cô ta ngâm nghĩ xong rồi phi nhanh mất hút. Tại nhà ông quản huyện, khả tỉnh mấy hôm trở lại đây bị giam giữ trong phòng. Không ai được phép quay nhiều. Cô được mặc những bộ trang phục của lộng lẫy đắt tiền. Cứ tới bữa lại có người mang cơm tới tận phòng. Nhưng đúng y như lời cha cô nói. Các món ăn đều là món chay tịnh. Khả tỉnh cứ làm bầm, bấm đốt ngón tay. Hôm nay là giảm, có lẽ chúng sẽ ra tay. Khi cô đang ngồi trên giường ngẫm nghĩ thì nghe có tiếng cạch của chìa khóa. Khả tỉnh mau chóng đảo mắt ra bên ngoài. Hai tiền cành găng vội cúi chào. Chào quản gia Ông ấy khẽ gật đầu Khả tình nhớ lại lời cha cô nói về ông quản gia này Trong lòng vô cùng mừng rỡ Ông ấy vội giơ tay đưa lên miệng ra hiệu cô im lặng Ông quân tiến nhanh vào phòng Trên tay cầm một bát thuốc nói lớn Quản huyện cô lệnh mang thuốc bổ cho cô Chứ cô gầy quá Chịu kho uống cho có sức khỏe Còn làm việc ở đây được Trong vụ này không chấp nhận kẻ hầu mà gầy gò ốm yếu như cô đâu. Ông ấy từ từ đẻ bát thuốc xuống bàn, đưa mắt ra hiệu cho cô gái lại gần. Nhân lúc không ai để ý, ông quản gia nhanh chóng lấy trong người ra một túi vải, rúi vội vào tay khả tình. Nhanh như chớp, cô giấu ngay vào lớp túi A bên trong. Cuộn đi. Khả tình lo lắng run run đưa bát thuốc, chưa biết làm thế nào. Thì nghe tiếng tiền quan huyện ở ngay ngoài cửa bước vào Sao rồi uống đi chứ hạ tình hốt Hoàng đưa ánh mắt cầu cứu người bên cạnh Nhưng ông ấy ra hiệu chân hàn Cô đánh liều uống một hơi hết sạch Vừa uống xong Trần độ 2 phút cô ngồi phịch xuống ghế Ông quân vội quay sang nói nhỏ Bầm ông thuốc đã có tác dụng Cô ấy bây giờ giống kiểu bị thôi miên Dù chúng ta có nói gì hay làm gì Cô ta cũng không thể phản kháng. Ông Quân Huyền nghi hoặc. Thuốc này thật sự hiểu nghiệm như vậy sao? Đó ta vỗ vai khá tình nói lớn. Cô đứng dậy ra ngoài làm việc. Nhưng cô gái kia vẫn ngồi im mặt ngờ ngày không hề có chút cảm giác. Tiền quản thấy vầy vỗ tay cây đẹp khởi lớn. Thuốc này công nhận tác dụng nhanh thật. Bữa nào ông Kim ta ít. Có mấy con bé ở làng bên thấy xinh xắn trắng trẻo lắm. Ta muốn dùng thử xem sao. Lão vừa nói vừa cười dầm đàng. Nhìn sang khả tình, lão hiển nuốt nước bọt. Hay là ta đổi sang người khác thay cho cô gái này nhỉ? Ta rất có hứng thú với người này. Ông quản gia bội khuyên càng, ý chết ngài đừng hồ đổ, chuyện tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net